Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng nay anh thức dậy chuẩn bị tới phòng cám bệnh. Nhìn cô nàng trên rừng kia được anh vỗ béo. Tư thế ngủ của cô thật là hoang dã. Tay chân đều rỗi hết ra khỏi chăn Rõ thật là... Anh mỉm cười, kéo chân bông bị cô đẻ dưới chân mà đắp lên người cô. Cô vô tình vuông tay cỏ trúng chán anh. Anh kêu đau, tức tới nỗi chỉ muốn băm cô ra. Cô đại tiểu thư này không biết mình vừa làm chuyện gì. Hồn nhiên ôm chân bông xoay người tiếp tục ngủ. Nhìn bộ dáng ngồi say cổ cô Lòng của bạch bác sĩ tan chảy Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô Rồi mới rời nhà tới phòng khám bệnh Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên mặt đất Mèo con lăn lộn ở trong sân Mùa thu đi qua mùa đông sắp tới Mèo con đã biết chạy nhảy Bạch bác sĩ giúp nó chụp lại khoảnh khắc trưởng thành Xa ra lệ phụ trách Việc quay phim Nhưng cô lại không chỉnh sờ đoạn đầu Khiến cho anh nghe xong bật cười ha ha Tưởng cười đến nghiêng ngả trước ống kính Bạch bác sĩ thích tắm rửa cho mèo con, gia, gia lệ có trách nhiệm chơi đùa với mèo con. Bạch bác sĩ thích nghiên cứu các loại thức ăn cho mèo, còn gia lệ lại sưu tầm những món đồ chơi cho con mèo. Mèo con nhanh chóng cứng các mũm mỉm gia lệ cũng khỏe mạnh hơn xưa, tình cảm của bọn họ rất tốt, càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng thân mật. Thời tiết càng lạnh, gia lệ mua một chiếc khăn quàng cổ màu xám cho anh. Tối ngày hôm đó bọn họ ở nhà ăn lẩu. Cô đeo chiếc khăn quàng cổ giúp anh, anh cười. Ai biết, khăn này không phải là em đan, là em mua. Cô bật cười ha hả lấy khăn thích chặt cổ anh. Anh giờ cao đầu hàng, để mặc cho gia lệ quấn hai phòng. Có đẹp không? Có thích không hả? Cô cất tiếng hỏi. Anh gật đầu rồi cuốn người xuống hôn cô. Gia lệ vòng cây qua cổ anh, thầm nghĩ, ước gì mình có thể giống như chiếc khăn quàng cổ, vĩnh viễn trái chặt trái tim của chàng trai này. Cô có linh cảm, lần này chắc chắn sẽ là thiên đường vĩ cửu với anh. Hoàng hôn chiều Chủ nhật, ra lệ kiễng mũi chân treo chiếc đĩa truyện thức ăn của mèo con trên ngọn cây phía sau mái hiên, một chàng trai khoanh tay ở trước ngực tựa vào cạnh cửa nhìn cô, xong rồi sau đó thì sao, sau đó chờ nha chờ, đã chờ bao nhiêu lâu chứ tin em đi nhất định là thành công, tuyệt đối là thành công mà anh liếc nhìn cô một cái nhìn không được mà phì cười yêu chiều ra đầu cô, cô lập tức tựa vào vai anh anh chờ một lát với cô đúng lúc này trong nhà vang lên tiếng điện thoại anh vào nghe lúc này chim sẻ bay tới gia lệ lập tức ngồi thằng người không chỉ có một con sau đó có khoảng hai ba con rồi bảy tám con chẳng may chốc đã có một bầy chim sẻ tụ tập trên ngọn cây thành công rồi gia lệ cực kỳ vui mừng sợ kinh động đến đàn chim sẻ cô chậm chậm đứng lên rồi sau đó chạy vào trong nhà mà kêu anh ra xem này thành công rồi nhưng giọng nói của cô bỗng nhiên nghẹn lại Cô đứng cạnh cửa, thấy bạch bác sĩ nghiêm túc sốt sáng, tay giữ chặt điện thoại, tự như đang nghe chuyện gì quan trọng lắm. Sắc mặt của bạch bác sĩ rất là có coi, lo lắng trấn an người ở đầu dây bên kia. Hộ chiều cũng không thấy sao, còn bắt những thứ gì, tiền đâu, giấy thờ bàn thảo còn giữ không. Gia lệ dựa vào tường, dựa vào chỗ góc khuất âm u, bề ngoài cửa sổ chiêm sẻ kết cao giọng gọi bầy, nhưng thế giới của cô đột nhiên chẳng còn âm thanh gì cả. Bạch bạc sĩ nóng ruột với dáng vẻ lo âu Đang cầm điện thoại đi đi lại lại Hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cô Hoặc là Căn bản đã quên đi sự tồn tại của cô Gia Lệ im lặng Nhìn anh nói chuyện với đối phương Cô biết đó là Phó Vân Lan Chắc chắn Phó Vân Lan đã gặp chuyện gì đó Ở phía bên kia Cô thấy anh cầm bút hoài han địa chỉ của đối phương Rồi sau đó cẩn thận chép lại Cô nghe thấy giọng nói của anh khi dỗ sành cô ấy Trầm bồng dịu dàng đến vậy hai chân của ra lệ mềm nhún, cả người không còn sức lực ngồi phịch xuống trước tường. bạch bác sĩ lúc này rõ ràng ngay ở trước mắt nhưng lại cảm thấy xa vời biết bao. còn bản thân cô lúc này y như hoàn toàn không tồn tại trong căn nhà của anh. bạch bác sĩ cuối cùng cũng cúp máy. anh trầm tư trong chốc lát ngẩng đầu nhìn trông thấy cô. ánh mắt của anh có một chút hốt hoảng nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. anh nói với cô bằng giọng điệu hết sức bình thản: ra lệ à. Anh phải đi một chuyến tới New York. Gia Lệ không nói lời nào mà chỉ nhìn anh. Bạch bác sĩ chủ động giải thích. Hộ chiếu của Lan bị trộm rồi. Tiền cũng bị cướp luôn. Cô ấy bây giờ rất là hoàng loạn đòi tự sát. Anh phải qua đó để giải quyết. Tiện thể đem theo giấy tờ gốc để sang giúp cô ấy. Biết rõ Gia Lệ sẽ khó chịu về chuyện này. song nghĩ đến tình cảm của phó Hân Lan, anh hy vọng cô có thể thông cảm. Gia Lệ vẫn không nói lời nào nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt sắc bén giống như là muốn nhìn tấu anh. Anh rời tầm mắt thấp giọng nói, "Em có thể thông cảm không?" Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cần phải nhanh chóng đặt vé máy bay. Bạch bác sĩ nhấc điện thoại dò. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net